Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe trả lời, rồi tôi cũng đi gần lại chiếc xe đạp của nó, rồi tôi giật mình thức giấc luôn. Sau cái ngất giấc ngủ dậy lúc khoảng 4 giờ sáng, tôi còn nghe bên tai tiếng chuông chùa gần nhà mỗi buổi sáng hàng ngày quen thuộc. Lúc đó tôi mới biết là mình vừa nằm mơ, và tôi cũng tiếc núi giấc mơ đó nữa. Rồi mùa hè cũng trôi qua, ngày nhập học cũng đến. Tôi nô nức đến trường để gặp bạn bè, vì những ngày hè vừa qua chưa có được gặp mặt nhau. Khi vào trường tôi đọc cái thông báo dán trên bảng ngoài phòng giáo viên, thì tôi biết mình sẽ học lớp 4A2. Tôi vội chạy vào lớp, và chọn ngay cái bàn dãy số 4, rồi ngồi vào mà trong lòng khắp khởi chờ mong. Khi đọc thông báo tôi biết cả lớp không ai ở lại lớp, Vì vậy tôi chắc định rằng con nhỏ bạn cùng bạn tôi sẽ có mặt trong ngày hôm nay. Tôi lời hoài ngắm nghĩa bạn mới của mình. Và tôi dành ngồi ở đầu bàn và chọn nhỏ bạn chỗ kế bên tôi. Sau khi ông định chỗ ngồi, các bạn cũng lần lượt vào lớp. Ui chắc cái lớp lúc đó ta nói nó ồn ào như cái chợ. Rồi tiếng trống thùng thùng vang lên, cô giáo cũng vào lớp. Vì là ngày đầu tụ trường nên chưa có học. Cô phải sắp xếp lại chỗ ngồi cho các bạn rồi cô viết thời khóa biểu cho lớp và dặn dò cả lớp nhớ bao tập vở để ngày mai chính thức bắt đầu cho buổi học của mình. Còn hôm nay thì tất cả học sinh sẽ được đi về sớm. Coi như kết thúc cái ngày tủ trường. Tôi ra về mà lòng cảm thấy buồn vô hạn vì con nhỏ bạn chung bàn năm lớp 3 tại sao hôm nay nó không đi học. Về đến nhà tắm rửa xong Tôi ăn cơm rồi ngủ trưa, mà cứ nghĩ trong lòng. Chắc là ngày mai, con nhỏ bạn nó sẽ đến lớp. Sang ngày hôm sau, tôi đi học buổi đầu tiên. Và ngày hôm đó, cũng không có con nhỏ bạn chung bàn lớp 3 đi học. Rồi nối tiếp vài tuần sau đó, nó cũng không đi học. Một hôm trong giờ ra chơi, Khi mà đám con gái đang tụ tập chơi banh đũa, tôi có hỏi con nhỏ Trang ở cùng khu tập thể với nhỏ bạn mà ngồi chung bàn với tôi ở cấp lớp 3 đó. Tôi mới hỏi, bạn ơi, sao năm nay không thấy Thúy đi học vậy? Thúy đây là tên nhỏ bạn chung bàn lớp năm lớp 3 của tôi. Trang nó mới trả lời, Thúy nó đã chết rồi tôi bằng hoàng tôi hỏi gấp sao mà nó chết vậy Ông trang mới nói mùa hè năm nay nói với em trai nó ra hồ đá bơi nhưng mà hai chị em nó không mai chết đuối dưới hồ tôi như chết lặng ngồi bật xuống đất mà lòng buồn lắm với một đứa trẻ lớp bốn thì tôi đã nhận thức được sự sống và cái chết là vĩnh viễn không còn gặp được nhau tôi thấy trong lòng mình ngang ngang vì đã vĩnh viễn Mất đi một người bạn thân. Rồi đau buồn cũng trôi qua. Thời gian dần trôi nhanh như chốt. Và tôi cũng vào cấp 2. Nhớ lại cái năm học lớp 8. Tôi cùng nhóm bạn rủ nhau đi hồ đá chơi vào cuối tuần. Sau khi xin phép nội và nội còn dặn. Đi chơi nhớ về sớm nha con. Tôi dạ rồi tôi hí hửng chào nội rồi đạp xe ra đầu ngõ nơi đám bạn đang chờ. Cả nhóm gặp nhau rồi thằng Cường nó mới lên tiếng. Để tao chạy trước cho, đứa nào chưa biết hồ đá ở đâu, cứ theo sau tao thì sẽ không có lạc. Rồi thì cả đám cùng nhau đạp xe để đến hồ đá. Do đi đông, nên không có đạp nhanh, vừa đạp vừa đùa giỡn với nhau, rất là thoải mái. Riêng tôi thì tôi vừa đạp xe trên đoạn đường này, Tôi có cái cảm giác cảnh tượng này tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Mặc dù tôi chưa bao giờ đến con đường này lần nào cả. Bầu trời cao và trong xanh. Tiếng chim hót liếu lo với những tán lá, có những tia nắng xuyên qua nhẹ nhàng đầm thấm. Tôi vừa đạp, vừa ngắm nhìn trời mây, miệng khe khẽ cất lên tiếng hát. Cuối cùng thì cả nhóm cũng tới nơi. Tôi thật ngạc nhiên vì cảnh tượng đập vào mắt tôi như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. Từng bụi cây, ngọn cỏ và ngay cả cái mùi hương ở nơi đây không lẫn vào đâu được. Nghe